Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngươi là còn gặp nhiều phiền tói đây Ngươi tử nhỏ đến lớn Tính tình là như vậy không có thay đổi Diện mạo ngươi lại rất tuân mỹ Nếu ngươi không muốn lập gia đình Vậy rất khoát nên đổi tính đi trở lại thành yêu lão bà cũng tốt lắm Chú ý này không sai Là mật âu ngoài cười Nhưng trong lòng không cười Quay qua chiêu hắn Khéo như vậy Diện mạo ngươi cũng vô cùng xinh đẹp Đối với lấy vợ cũng không có hứng thú Vậy chúng ta cùng đi đổi tính, hai người đồng hành, nếu không làm tốt còn có thể miễn phí cho một người. chu Lập Nghiệp nhớ mày, người sẽ không nghĩ là lấy ta đi. Lê Mật Âu nhớ mắt lại, ta mới hoài nghi, người sẽ nghĩ là gả cho ta đấy. Hai người liếc mắt nhau đồng thời bật cười, nhảy mắt, tất cả oán khí tích lũy trong lòng Lê Mật Âu đều theo gió mà bay. Quả nhiên, vẫn là ở cùng với chu Lập Nghiệp là vui vẻ nhất. Nói thật đi, Vì sao ngươi không kết giao với bạn gái? Là mật Âu dừng cười, thái độ bình tĩnh, nhìn bạn tốt, sỏ xét. Cứ thật sự rất tò mò. Chu lập nghiệp từ lúc sinh ra đến bây giờ, chỉ có đúng một lần luyến ái. tốt nghiệp loại ưu ở Đài Loan, chu lập nghiệp ra nước ngoài tiếp tục học lên thạc sĩ. Thời gian đó, hắn cùng một bạn gái nước Pháp kết giao, đối phương còn từng theo hắn quay về nước để nghỉ lễ. Hai người trai tải gái sắc, ai nhìn vào đều cho là trời sinh một đôi. Lúc ấy mẹ nuôi cùng cô đã vui vẻ biết bao nhiêu, suốt cuộc xác nhận hắn không phải là đồng tính. Hy vọng chu gia có người nối nghiệp đã thỏa nguyện, cô cũng sắp có thể kêu đại tẩu. Nếu làm tốt không chừng 10 tháng sau, còn có baby để chơi cùng so với búp bê càng đáng yêu hơn. Hai người họ rõ ràng tình cảm rất tốt, còn vui vẻ cùng nhau đi xem phim, lứt sóng. Kết quả hôm sau, bạn gái hắn một mình mang theo hành lý trở lại nước Pháp, nói tính cách hai người không hợp nhau. Cứ như vậy chia tay Sau đó cũng không thấy hắn kết giao với ai nữa Cô vẫn cảm thấy lý do bọn họ chia tay không đơn giản như vậy Nhưng là chu lập nghiệp chưa từng hé môi giải thích nửa lời Đến nay chuyện cũ của hắn Cô vẫn rất hoài nghi Chưa tìm được đáp án Này Người chia tay bạn gái đến nay đã là 3 năm rồi Người thật sự vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp à Hay là bây giờ vẫn còn đang hoài niệm hình bóng bạn gái cũ đây Hoài niệm sao Làm sao có thể người đòi chia tay trước là ta Hắn giật nhẹ khóe miệng cười Ngươi vì sao không thành thật nói cho gì biết Con gái bà rất được ái mộ Hiện tại đã có đối tượng nhiệt tình theo đuổi rồi Ngươi là không có trả lời câu hỏi của người ta Vẫn là cố ý chuyển đề tài qua cô Làm sao ngươi biết chuyện này Là mật đâu giật mình trừng mắt Chuyện này rõ ràng cô chưa từng đề cập qua với hắn mà Buổi trưa hôm nay ta có việc đi chỗ ngươi Cũng muốn đi cùng với ngươi đến chỗ hẹn xem mắt Ta là định hỏi ngươi có nên về nhà sớm để trang điểm hay không Kết quả thấy được một màn rất lý thú Giữa chưa? Đã biết Không phải là... Tiểu Âu Thực sự không thể tưởng tượng ngươi có mị lực lớn như vậy Có thể làm cho hai nam nhân vì ngươi mà tranh giành tình nhân Hắn lười biếng sữa lưng vào ghế dựa Trong mắt chẳng ngập ý cười Trường hợp quá náo nhiệt Ta không nghĩ sẽ xen vào nên trái người Kết quả thế nào? Người nào thắng? Này, đừng có hỏi ta. La Mật Âu lần này oan uổng mà. Cô là cùng với đàn anh ở chỗ làm thảo luận công việc. Bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một tên đàn ông đứng ở trước mặt, tay cầm một bó hoa thật to cùng với hộp cho cô lết được gói lại cẩn thận, chia ra trước mặt cô, lại còn thân mật hướng cô mà tỏ tình. Cô nghe vậy đã trấn kinh lắm rồi. Không nghĩ tới đàn anh lâu nay ở bên cạnh trầm tĩnh, lại nhảy vào không chịu thua tên kia làm loạn một màn. Hắn ta nhảy dựng lên nói đã thích cô từ lâu lắm rồi, theo thứ tự thì cô nên chấp nhận kết giao về hắn trước. Cô cảm thấy mình thật sự may mắn, ở chỗ làm phần đông là hương thân phụ lão, hoàn hảo không có nam nhân trẻ tuổi. Ai ngờ cuối cùng vẫn là bị nhìn trúng. Không nghĩ màn khôi hài này bị người ta ở đây nhìn thấy không ngờ là bị chu lập nghiệp bắt gặp được, thật là quá mất mặt. Ta thật sự chỉ coi bọn họ là bạn bè, ai biết được hai người họ đột nhiên tuyên cáo với ta. Mặt nàng càng lúc càng đỏ lên Hai người kia nhất định Khi đi trên đường bị người khác đánh Cho thần kinh thác loạn Đem cọp mẹ nhìn thành mèo con Hôm nay trời trong xanh Nắng ấm cũng không có mưa bão sấm chấp Hắn trở lại chuyện chính Ta biết đàn anh kia không phải đồ ăn của người Còn có tên kia Nếu ta không nhìn lầm Đối phương chính là thằng nhóc học chung với ta Kha Dục Nhân Tổng Giám Đốc của xí Nghiệp Minh Thuận Cô gật đầu Kỳ thật là từ lúc tốt nghiệp tiểu học đến giờ, chúng ta cũng đã lâu không có liên lạc, lần trước ở buổi tiệc chúc mừng anh họ nhậm chức mới gặp lại hắn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net